Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3635 Cường đại giao long. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Có thể lời nói là như thế này đúng vậy, nhưng thật muốn làm được nhưng lại muôn vàn khó khăn. Nhưng mà không thử một lần, ai lại biết rõ nhất định không được đâu. Này, Lâm Hiên trong mắt hiện lên một tia cứng cỏi chi sắc, tay áo phất một. Cái Không chút do dự động thủ. Theo động tác của hắn, ngũ sắc Linh mang đột khởi, phía trước chân. Linh toàn thân cũng toát ra một cố làm lòng người vì sợ mà tâm dung. Động lệ khí, qua, khó nghe thanh âm lớn làm, lúc này đây, nhưng lại cỡ đầu điểu hung dữ. Vọt tới phù cận rồi. Tại chân Linh bên trong, nó từ trước đến nay này đây lớn mật lấy sưng tính cách bướng bỉnh đến cực điểm nếu không năm đó thì như thế nào dám đi khiêu chiến Atula trước mắt chính là một đầu dao long tại cửa đầu điểu trong mắt tự nhiên tính toán không được cái gì cánh khẽ vỗ đánh xuống đầy trời lôi hỏa tia chớp cùng hỏa diễm lẫn nhau đan xen kẽ lấy như đối phương đánh rớt trong đó ẩn chứa làm cho người sợ hãi thiên địa pháp tắc bất luận tia Chớp hay vẫn là lôi hỏa đều là dùng uy lực bàng bạc lấy sưng. Trong khoảnh khắc, ma giao vương đã bị nuốt hết. Cực lớn thân hình, hoàn toàn bị tia chớp cùng lôi hỏa cho che chắn Qua, cửu đầu điểu trong mắt, rất nhân cách hóa lộ ra một tia đắc ý. Sau đó đem hai cái móng vuốt sắc bén dối ra tại trong hư không như. Chậm mà nhanh hợp lại. Theo động tác của hắn, không gian chấn động đột khởi. Một thanh sắc cử trảo hiện hiện tại trong giữa không chung như thiểm. Điện hướng phía dưới kiếm đi, mục tiêu là ma giao vương đầu lâu, lần. Này nếu là chúng tự tính toán không thể đem hắn diệt trừ cũng không. Phải đưa hắn trọng thương không thể. Cửu đầu điểu tin tưởng mười phần. Nhưng mà đúng lúc này, một kéo dài rồng ngâm âm thanh truyền vào lỗ, tai, đối mặt phô thiên cách địa công kích ma giao vương căn bản cũng không. Có trốn tránh chỗ trống. Không đúng là hắn căn bản cũng không có trốn. Tia chớp ở bên trong thân hình của hắn như trước thời gian dần qua. Hiện ra mà ra. Vốn là có ba cách đầu lâu mà giờ khắc này lại chỉ còn lại có một cái. Hình thể so nguyên lai càng thêm bàng bạc. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là trước kia chỗ bị thương. Rõ ràng không hiểu thấu khỏi hẳn mất. Toàn thân lân giáp lóe ra giá ngôi sao sáng bóng. Nhìn về phía trên, lại là rực rỡ hẳn lên. Thằng này. Lâm Hiên cũng không khỏi được có chút xem thế là đủ rồi rồi. Tại trong thời gian ngắn, lại để cho pháp lực tăng vọt bí thuật. Lâm. Hiên cũng sẽ biết hơn 10 loại nhiều, nhưng mỗi một chủng đều là uống. Rượu độc giải khát đối với thân thể gánh nặng cũng là không như bình. Thường. Về phần đang tăng lên pháp lực đồng thời còn đem thương thí. Chữa trị, mặc dù dùng Lâm Hiên kiến văn hoàng bác cũng là văn sở vị. Văn, không hổ là vực ngoại thiên ma. Rõ ràng có thể thi triển như thế không? Thể tưởng tượng nổi bí thuật, nhưng đến cùng uy lực như thế nào còn? Muốn thử một lần mới rõ ràng. Lâm Hiên trong đầu ý nghĩ này chưa chuyển qua, chỉ thấy ma giao vương. Cao cao dương đầu lên sọ. Tiểu ra hỏa, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Lời còn chưa dứt, một ngụm long tức do miệng lớn dính máu trong phun. Ra oanh, chút nào dấu hiểu cũng không thời cơ góc độ càng là đắn đo được vừa. Đúng. Trong khoảnh khắc, cái kia thanh sắc cự chảo tiểu cùng long tức đụng. Phải vừa vặn. Sau đó, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Cách này cử chảo nhìn về phía trên uy lực không tầm thường, nhưng mà. Cùng long tức tiếp xúc lại phản phất là băng gặp họa, suy suy âm. Thanh đại tố trong khoảnh khắc. Tự tiêu tan sạch rồi. Lâm hiên trừng lớn mắt châu cơ hồ không thể tin được phát sinh trước. Mắt một màn. cẩu đầu điểu trên mặt càng là cực kỳ nhân cách hóa lộ ra đặc sắc biến. À thần sắc. Vốn là ngẩn người, sau đó phấn nộ. Ôm sầm tiếng kêu to ở bên trong nó. Toàn thân bị từng vòng hỏa diễm cùng hồ quang điện bao khỏa. Như lụ. Tinh chuỗi rơi, hung dữ hướng về đối phương rơi đập đi xuống. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ. Nhưng mà ma giao vương ứng biến, nhưng lại nghẹn họng nhìn chân chối. Đối mặt cửu đầu điểu điên cuồng công kích, hắn không có trốn trên mặt. Thậm chí toát ra một tia lười nhắc thần sắc. Có chút đem thân thể nghiêng đi, cách đuôi hất lên. Ba... Giòn vang âm thanh truyền vào lỗ tai, cường đại cao ngạo cỡ đầu điểu. Rõ ràng như diều bị đứt xây bình thường, bị hung hăng chiều bay mất. Rồi, oanh, chuỗi lạc như phía chân trời xa xa, một kích này lực lượng to đến không. Hợp thói thường, đá bay cũng không biết có nhiều khoảng cách xa, cuối cùng rốt cuộc cùng. Một tòa nguy nga ngọn núi chạm nhau. Âm ấm, tiếng nổ lớn không ngừng truyền vào lỗ tai, cả ngọn núi tại trong. Khoảnh khắc sụp đổ biến thành hư vô. Quá bưu hắn rồi. Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối chuyện như vậy còn là lần đầu tiên. Gặp được. Lâm Hiên thật sự có chút ít ngây người. Phải biết rằng hắn chân linh hóa kiếm quyết tự thành tài đến nay còn. Chưa từng có như thế thất thủ qua. Đó cũng không phải nói bậy nói lung tung. Mà là có trước kia đấu pháp. Kinh nghiệm làm làm bằng cớ Chân linh hóa kiếm quyết. Chính là lâm hiên ẩn giấu bí tịch cũng hắn. Sở tu luyện công pháp lớn nhất ảo diệu một trong. Cái khác không đề cập tới. Biến hóa đi ra chân linh mặc dù không có biện pháp cùng thật sự so. Sánh với nhưng là có hắn non nửa thực lực. Mà lại số lượng rất nhiều. Sử dụng cách đó vài loại chân linh có thể tùy ý chính mình căn cứ đối. Thủ tình huống làm ra tính nhắm vào lựa chọn. Hơn nữa chân linh nếu là tự mình một người biến ảo đi ra, lẫn nhau. Phối hợp tự nhiên là phi thường ăn ý, có thể nói tâm hữu linh tê. Đủ loại có lợi điều kiện điệp ra cùng một chỗ, lại để cho Lâm Hiên. Không hướng mà bất lợi. Bao nhiêu cường địch đều nuốt hận tại một chiêu này trong tay. Mà giờ khắc này lại gặp phải như vậy tổn thất nặng nề. Tuy nhiên không thể nói đã thất bại, nhưng Lâm Hiên trong lòng cảm. Giác nguy cơ lại là không như bình thường Cái này ma giao vương càng như thế khó có thể đối phó Hắn thi triển Đến tột cùng là cái gì bí thuật Có thể đủ thoáng cách đem thực lực Tăng lên nhiều như vậy Lâm Hiên trong nội tâm bồn trồn Nhưng hiện tại muốn những thứ này Nhưng thật ra là một điểm ý nghĩa cũng không Chuyện cho tới bây giờ Như thế nào chiến thắng cường địch mới là Trọng yếu nhất truy bản tớ Nguyên, lại có cái gì ý nghĩa đâu này. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên một đạo pháp quyết, đánh ra. Theo động tác của hắn, rồng ngâm âm thanh đại tố, liền cỡi đầu điểu. Đều ăn hết không nhỏ khổ, lúc này đây, Lâm Hiên dứt khoát lại để cho. Chân Long đến xung phong rồi. Chân Long trong truyền thuyết thần vật. Trong tam giới, chân linh mặc dù chủng loại phiền phức, nhưng chân Long tuyệt đối là số một số hai. Truyền thuyết chân long thực lực thậm chí có thể cùng tiên nhân so. Sánh với. Lâm Hiên biến ảo đi ra chân long tuy nhiên muốn giảm bớt đi nhiều rất. Nhiều nhưng là tuyệt đối không dung khinh thường. Nương theo lấy rồng. Ngâm âm thanh đại tố chân long trong mắt lệ mang lói lên chân trước. Nâng lên hướng về phía trước đập đi. Động tác như chậm mà nhanh. Nương theo lấy động tác của hắn phổ cẩn. Tư không liền khối sụt đổ dưới đi, lực lượng to lớn càng hơn đã qua. Lực lượng pháp tắt. Nghe đi lên không hợp thói thường, nhưng phóng nhãn tam giới tung. Hoàng kim cổ, nguyên vốn là không có có đồ vật gì đó lực lượng có thể. Cùng long cùng so sánh. Dốc hết sức hàng mười hội, xem ma giao vương muốn ứng phó như thế nào. Lâm Hiên lúc này đây chính là muốn dùng đường đường chính chính chiêu. Số đem đối phương đả bại không sai chỗ. Nghĩ cách không tệ nhưng mà thật có thể đủ thực hiện sao. Đối mặt chân long một kích ma giao vương căn bản không có trốn tránh. Chỗ trống nhưng trên mặt của hắn cũng căn bản không có mảy may sợ. Hãi đồng dạng là chân trước nâng lên hướng về phía dưới lăng không. Ấm xuống đi. Giống như đúc động tác chỗ mang đến là đồng dạng là lực lượng pháp. Đối phương vậy mà không né, ý định cùng chân long cứng đối cứng sao? Lâm Hiên trong mắt toát ra một tia kinh ngạc, nhưng lúc này thời điểm, biến chiêu đã không còn kịp rồi, ngạnh bính thì như thế nào, đương? Chính mình sợ ngươi sao? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?